Lục cảnh nhận lấy phi kiếm, quỳ lại đưa ra một bộ y phục. Lục cảnh lắc đầu nói, quỳ giám sát, người quả là quá khích khí rồi. Tiễn đưa kiếm là đủ, sao còn phải tiễn ta bộ y phục? Mà ta tạm thời vẫn còn đủ quần áo mặc. Hơn nữa người cũng đâu biết kích cỡ của ta. Đây là bộ y phục mặc ai cũng vừa. Quỳ đáp, hơn nữa, đấy không phải là ta đưa cho ngươi, mà là thái vô dạng đã hứa cho ngươi. nàng nhờ ta mang đến cho ngươi, nàng nhờ ta mang đến cho ngươi. Chẳng lẽ là cái tay áo có thể dùng để chữa vật sao? Lục cảnh hỏi, có chút ngạc nhiên. Sau khi giải quyết xong mạnh huyết vụ đó Lục Cảnh không còn ghé qua Thái tể phụ Thứ nhất, lúc ấy ti thiên giám Đang bắt người khắp thành Lục Cảnh không muốn thêm phiền phức cho mình Thứ hai, nghiêm túc mà nói Hắn vẫn chưa hoàn thành hoàn toàn nhiệm vụ Mà Thái vô dạng giao cho Vẫn còn hơn 10 kỳ vật bị bỏ lại trong vụ việc này Và chiêu Nguyên cũng bị bắt Chính tay hắn bắt giữ Cho nên Thái vô dạng Có thể coi đây là một lý do để gửi bộ y phục này Nhưng không ngờ đối phương lại thực sự gửi nó cho hắn hơn nữa khi lục cảnh lâu ngày không đến tìm nàng, lại trực tiếp nhờ quỳ mang y phục đến. có lẽ cũng vì nàng cảm thấy ấy nấy về chuyện a mộc trước đó. lục cảnh nhận bộ y phục, đây là một bộ lương sam, nhìn nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không thể nhận ra là dệt từ tóc, vật liệu nhìn có chút giống tơ lụa, nhưng không sáng lạng như tơ lụa, dù có sờ tới sờ lui, cảm giác vẫn rất tốt. lục cảnh mặc nó vào người, sau đó chỉ thấy phần vai eo vốn hơi chật nay lại kéo dài ra mấy phân, vừa vặn dính vào thân hình hoàn hảo của hắn. Lục Cảnh lại cử động vài lần cánh tay Lần này không còn cảm giác gì bất tiện Hắn liền không thể chờ đợi Lấy trên bàn một quyển sách nhét vào trong tay áo trái Lắc lắc tay Quyển sách kia liền khít chặt không rơi ra ngoài Ống tay áo cũng không có cảm giác nặng nề chút nào Lục Cảnh tiếp tục thử nghiệm Đưa tay vào bên phải tay áo Sờ lên, rút quyển sách ra So với trước thì không thiếu một tờ Quả thật là kỳ diệu Hắn không ngừng thử, nhét một chén trà nhỏ vào trong tay áo Rồi lấy ra Không có vấn đề gì Tiếp theo hắn thử tiếp lửa thiên hòa cũng không gặp khó khăn gì. ánh mắt lục cảnh rơi vào con mèo đen, con mèo lộ ra móng vuốt, ý muốn rất rõ ràng. nếu lục cảnh dám có ý đồ với nó, nó sẽ ngay lập tức cào cho hắn một vết. thế là lục cảnh bỏ qua, không thử nhét mèo đen vào nữa. tuy nhiên điều này khiến hắn này sinh một vấn đề khác. quần áo này nếu bị rách thì sao? dù món này rất tốt, giống như giúp lục cảnh mang theo một chiếc ba lô thần kỳ, nhưng nếu nó giống như những bộ quần áo thông thường, chỉ cần dạch một đường là hỏng. vậy mỗi lần trước khi chiến đấu Chẳng lẽ Lục Cảnh phải cởi quần áo ra Nếu chiến đấu với người cùng giới thì còn tạm Nhưng nếu là đối mặt với yêu nữ Nếu không chú ý một chút Rất dễ để lộ ra điểm yếu Quỳ lắc đầu đáp Ta chỉ phủ trách chuyển giao quần áo Những chi tiết cụ thể ta không rõ ràng Người có thể hỏi thái vô dạng Lục Cảnh gật đầu Quỳ tiếp tục nói Còn nữa số quân giới giáp trụ 20.000 kiện ta đã Trực tiếp đưa đến Thanh Long Sơn Lúc này Lục Cảnh đang chìm đắm trong suy nghĩ Về chữ vật tay áo mà hắn vừa thu được Đang cân nhắc xem nên lấy thêm gì vào đó Nghe vậy cũng không quá chú ý Chỉ gật đầu, ra hiệu là đã hiểu Sau khi nói xong việc chính Quỳ không vội rồi đi như mọi khi Mà vẫn đứng yên một bên Lục cảnh nhận thấy sự khác thường Liên thử gió xét hỏi, ngươi còn chuyện gì khác không Quỳ gật đầu, quách thiếu dám đã triệu tập nhân thủ Định xâm nhập vào 12 tòa bí cảnh Để giải quyết nguy cơ bí lực suy yếu Ngươi cũng biết rồi đấy Ngươi có muốn đi không Đương nhiên, ta sẽ đi Lục cảnh đáp, sau nhiều ngày suy nghĩ giờ đây hắn đã quyết định. mặc dù là người xuyên việt, nhưng lục cảnh thực sự không có cái gọi là cứu thế như những người xuyên việt trong các câu chuyện thường có. hắn chủ yếu là lo cho bản thân, tìm cách giải quyết những vấn đề mà thân thể mình gặp phải, đồng thời cũng nghĩ cách kiếm thêm tiền, thuận tiện xử lý một số vấn đề cá nhân, mong sao mọi thứ đều suôn sẻ. nếu có sức lực dư giả hắn sẽ giúp đỡ sư phụ và bạn bè. đi vào bí cảnh nghe có vẻ rất nguy hiểm, nhưng thật ra việc khôi phục bí lực đối với lục cảnh không có ảnh hưởng gì lớn. dù sao Trong thế giới này, bí lực nhiều hay ít cũng không tác động đến hắn. Lục cảnh đã là một phần của thế giới này. Và với tình hình thiên hạ đại loạn ngày càng nghiêm trọng, bách tính trôi dạt khắp nơi, quỷ vật xuất hiện ngày càng nhiều ở bốn phương cửu châu, hắn rất khó có thể không tham gia vào việc hợp tác. Dù sao, nếu người dân không còn, hắn trồng nhân sâm, khi bán cho ai. Hơn nữa, quỷ vật cũng là một vấn đề. Trong 12 tòa bí cảnh, còn giam giữ một con quái vật khổng lồ. Nếu lần hành động này của tí thiên giam thất bại Lục Cảnh thậm chí không dám nghĩ tới những hậu quả có thể xảy ra, trước đây hắn đã chứng kiến những chuyện tương tự, khi mà vì không thúc đẩy mục tiêu chính, một số người bị cuốn vào loạn lạc, cuối cùng dẫn đến kết cục bì thảm, lần này, Lục Cảnh muốn đảm bảo rằng sự việc như thế sẽ không xảy ra với mình. Mặc dù Ti Thiên giám lần này huy động tổng cộng 12 đội, Lục Cảnh chắc chắn rằng đội của mình sẽ không gặp vấn đề gì, còn 11 đội kia sống chết thế nào cũng không phải chuyện của hắn. Nhưng lúc này hắn không muốn quan tâm quá nhiều, có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, quy nói. nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đến lúc đó ta sẽ dẫn một đội, ngươi cùng ta đi. lục cảnh đáp. được thôi. lục cảnh không có ý kiến gì chỉ đáp. chờ một chút, ta sẽ đi cùng hoàng giám viện nói chuyện, bảo hắn giữ cho ta một vị trí. vậy đến lúc đó gặp lại. quy nói xong liền xoay người rời đi. nàng từ đầu đến cuối không hề nói lời cảm tạ lục cảnh. vi chuyện của hồng la, với tính cách của nàng, những người hay việc quan trọng thật sự sẽ được nàng để trong lòng. tuy vậy, việc nàng để lục cảnh cùng nàng cho một đội. Và hành động thực tế chính là truyền đạt một tín niệm Lần này vào bí cảnh Nàng sẽ làm hết khả năng Để đảm bảo an toàn cho lục cảnh Thậm chí không tiếc hy sinh bản thân Sau khi báo danh gia nhập đội bí cảnh Lục cảnh cũng yên tâm hơn Dù sao hắn đã làm hết sức mình Cho dù kết quả thế nào Hắn cũng có thể vui vẻ chấp nhận Vì vậy mấy ngày sau đó Hắn quyết định không trở về Thanh Long Sơn nữa Mà tiếp tục truyền tâm tu hành tại thư viện Nhưng khi ngày xuất phát gần kề Lục cảnh lại nhận được một tin tức khiến hắn khó tin. Ngươi nói cái gì, tại sao lại muốn loại ta khỏi đội ngũ Lục cảnh hỏi Đây là quyết định của quách thiếu giám Hoàng giám viện trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ và không hiểu Khi ta đưa danh sách cho hắn Hắn đã xem qua, lúc ấy không nói gì Ta cũng không biết tại sao hắn lại đột nhiên thay đổi quyết định Sáng nay hắn bảo ta lấy ngươi ra khỏi danh sách Hay thế ta là ai Lục cảnh hỏi tiếp Khúc giám sát, khúc giám sát Hắn mới chỉ là nhị cung thôi mà Lục cảnh im lặng, mặc dù bản thân hắn cũng là nhị cung tù sĩ nhưng thực tế bí lực và tu vi của lục cảnh không thua kém gì tam cung tu sĩ hơn nữa hắn còn đang ở trạng thái trúc cơ hoàn mỹ nếu thực sự phải giao đấu lục cảnh cảm thấy mình chỉ ít có thể đối phó với năm tên khúc giám sát khúc giám sát tuy chỉ có tu vi nhị cung nhưng hắn có nghiên cứu khá sâu về đan đạo trong đội ngũ luyện đan dược sư hắn là người trẻ tuổi nhất hơn nữa y thuật của hắn cũng không tệ nếu trong đội có ai bị thương có khúc giám sát ở đó mọi người có thể được cứu chữa kịp thời hoàng giám viện nói đến đây thì cuối cùng cũng không nói tiếp được Vì lục cảnh suốt, từ nãy đến giờ chỉ lặng lặng trợn mắt, người có ý kiến gì với khúc giám sát sao? Không, ta không có ý kiến gì với khúc giám sát bản thân, nhưng ta có rất nhiều ý kiến về việc hắn thay thế ta. Ta cảm thấy giữa chúng ta, rõ ràng là ta mới thích hợp tiến vào bí cảnh hơn. Người nói không sai. Hoàng giám viện thừa nhận, nhưng danh sách đã được quyết định, khúc giám sát sẽ cùng mọi người vào bí cảnh. Đây là quyết định của bách thiếu giám, lục cảnh nghe vậy không nói thêm lời nào, quay người bước ra ngoài sân. Hoàng giám viện bất đắc dĩ, người muốn đi đâu Ngươi giờ lại giám sát chính thức Không còn là học sinh ở thư viện nữa Có thể tuân thủ quy củ của ti thiên giám không Ta đi tìm quách, thiếu giám, lục cảnh đáp Hơn nữa Ta cũng không vi phạm quy củ trong đội Thân là ti thiên giám giám sát Khi thấy cấp trên ra quyết định sai lầm Đương nhiên phải nhắc nhở Đó là trách nhiệm của một thuộc hạ Nói xong, lục cảnh không đợi hoàng giám viện nói thêm lời nào Lập tức chạy đi Khi lục cảnh chạy đến quan tinh lâu Lại được báo rằng quách thủ hoài không có mặt ở đó Quách thiếu giám đi đâu rồi? khi nào mới trở về? lục cảnh hỏi người áo xanh đứng trước mặt. người áo xanh lắc đầu đáp, ta cũng không rõ. dạo gần đây quách thiếu giám đi ra ngoài rất nhiều lần, ngoài việc ứng phó với kỳ tiên sinh, còn phải xử lý những chuyện liên quan đến các kỳ vật đã xâm nhập vào kinh thành. hầu hết thời gian ông ấy không có ở đây. công việc của ti thiên giám hiện tại cũng do mấy vị thừa giám xử lý. lục cảnh không nản lòng. vậy ông ấy đang ở đâu? ta muốn đi chỗ ở của ông ấy để tìm. quách thiếu giám ở kinh thành không có mua đất. thường thì hoặc là ngủ tại quan tình lâu, hoặc là ra bờ sông tầm hoa vấn liễu. người áo xanh cung kính trả lời. vậy nếu có chuyện gấp, chắc hẳn cũng có cách liên hệ với ông ấy chứ? lục cảnh nhíu mày. ngài có việc gấp sao? người áo xanh hỏi lại. đương nhiên, vô cùng khẩn cấp. lục cảnh đáp. vậy ngài có thể để lại phong thư cho chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyển đến quách thiếu giám tại nơi ông ấy chỉ định. khi ông ấy thấy thư sẽ lập tức hồi âm, không cần phiền phức như vậy. ta thấy các ngươi cũng bận rộn rồi. chi bằng nói cho ta biết nơi ông ấy ở, ta tự mình đi tìm. Lục Cảnh nói xong, không đợi người áo xanh trả lời, liền ra ngoài đi ngay. Người áo xanh chỉ địa điểm ở ngoài thành, là một thôn nhỏ. Thôn này cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một ngôi làng bình thường gần Kinh Thành, có vài con chó nhà giàu và khoảng ba mươi mấy hộ gia đình. Mặc dù hiện nay thế đạo không mấy thuận lợi, nhưng dù sao thì nơi này cũng gần Kinh Thành, người ta ngày vẫn có thể sống, qua ngày được. Lục Cảnh ở cửa thôn tùy tiện hỏi thăm một người, rồi tìm được gia đình duy nhất trong thôn chuyên trồng hoa sơn trà. Sau khi hỏi thêm, hắn thấy một nam đồng đang chơi đùa trong bùn sau hàng rào. Bèn vẫy tay gọi cậu lại. Lục Cảnh lấy ra 10 đồng tiền từ trong người. Nói, chúng ta chơi một trò chơi nhé. Ta hỏi ngươi đáp, nếu trả lời đúng, ta sẽ cho ngươi hết số tiền này. Lúc đầu, Lục Cảnh lo lắng nam đồng tuổi, còn quá nhỏ, có thể sẽ không hiểu rõ về đồng tiền. Nhưng cậu bé nghèo khổ, sớm đã biết lo liệu việc nhà. Cậu khoảng 6 đến 7 tuổi, nghe vậy liền bỏ tay ra khỏi đống bùn. So mũi rồi chạy tới Mắt sáng lên nhìn vào số đồng tiền trong tay lục cảnh Ngươi có thấy một người nào đó không Ừm, hắn có vẻ lôi thôi lích thích Nhìn ánh mắt rất đặc biệt Như thể có thể nhìn thấu mọi tâm sự của ngươi Đúng rồi, gần đây hắn còn thiếu mất một cánh tay Lục cảnh hỏi, Nam Đồng gật đầu Lục cảnh vui mừng, hỏi tiếp Hắn có đến nhà ngươi không Nam Đồng lại gật đầu Ngày hôm qua hắn đến, đúng không Lục cảnh tiếp tục dò hỏi Vâng, hắn còn cho ta ăn bơ ngầm xoắn ốc Là món ta thích nhất Nam Đồng trả lời, Lục Cảnh lại hỏi, "Vậy hắn đi lúc nào? Có nói đi đâu không?" Nam Đồng lắc đầu, rồi nhìn chằm chằm vào 10 đồng tiền trong tay Lục Cảnh. Lục Cảnh cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ, "Không phải đâu, ngươi chẳng thèm nói gì về chuyện này, chỉ nhớ đến tiền của ta thôi sao? À khóc cũng vô dụng, phải thật sự trả lời mới có thể lấy được tiền, ngươi hiểu không?" Lục Cảnh nói, rồi cầm tiền trong tay thu lại. Kết quả, cậu bé Nam Đồng lập tức quay đầu chạy đi, sau đó ôm lấy một cái bình từ trong phòng đi ra ngoài thôn khóc quả lên lục cảnh mặt mày lúng túng vội vàng giải thích với người phụ nữ trong thôn ta không có khi dễ hắn Chính hắn tự khóc người phụ nữ liếc nhìn lục cảnh ôm chặt con trai mình hơn lục cảnh thấy vậy tức giận thả đồng tiền trong tay xuống định rời đi tuy nhiên đúng lúc này người phụ nữ lại đột một lên tiếng quan nhân chậm đã có vật này từ ngày Ừ lục cảnh dừng bước lại đây là quách đại nhân lưu lại cho ngài người phụ nữ giải thích thêm là người biết ta là ai lục cảnh ngạc nhiên hỏi không biết Người phụ nữ đáp Niêm quách đại nhân nói người sẽ đến tìm hắn Trước khi đi, hắn đã căn dặn tài giao vật này cho ngài Vậy sao hắn không trực tiếp giao cho ta Lục cảnh lâm bầm, Anh em chồng, ta hiểu rồi Lại là trò cũ của hắn Cố ý không cho ta đi vào bí cảnh Sau đó biết rõ, ta nhất định sẽ tới tìm hắn Lại để lại một ít đồ Cứ như đang nắm giữ tất cả mọi thứ Cho xếp cũ dít của bọn thần côn Lúc này, người phụ nữ đã trở vào nhà Lấy ra một ống trúc Lục cảnh nhận lấy ống trúc, mở ra và phát hiện bên trong là một bản đồ, không, chính xác hơn là một bản tinh đồ, trên đó, những điểm nhỏ li ti đều là các ngôi sao. Lục Cảnh xem kỹ toàn bộ thư viện, chỉ có lựa chọn một trong ba người liên quan đến thiên tượng quan, nhưng không biết vì sao, hắn căn bản chưa từng nghe qua mấy lần khóa này. Cầm tấm tinh đồ lật qua lật lại xem hồi lâu, nhưng vẫn không phát hiện được điều gì, cuối cùng, hắn lại hỏi người thôn phụ, "Quách đại nhân có để lại lời gì không?" "Không có, lần này ông ấy đến rất vội vàng." Người thôn phụ lắc đầu đáp, "Ông ấy đưa ống trúc này cho tôi." và bảo tôi giao cho người tìm ông ấy sau đó ngay cả cửa phòng cũng không vào mà đi luôn. lại còn một đoạn mấy chuyện bí ẩn. lục cảnh đau răng nói, hắn cất tấm tinh đồ vào, rồi tò mò hỏi tiếp. có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi và quách đại nhân rốt cuộc là quan hệ gì? người thôn phụ ngừng một lát rồi hơi gật đầu. tỷ tỷ của tôi từng có một đoạn tình cảm với quách đại nhân. quách thiếu giám ấy còn có tình cảm với người khác sao? sao ta chưa từng nghe hắn nói qua? tỷ tỷ ngươi hiện giờ ở đâu? lục cảnh ngạc nhiên hỏi, nàng đã chết rồi. người thôn phụ đáp. Lục cảnh như mày Người thôn phụ lại bổ sung thêm Không phải ngươi nghĩ như vậy đâu Chuyện ấy đã xảy ra sau khi bọn họ chia tay 5 năm Tóm lại là vì một số lý do Cuối cùng họ không thể ở bên nhau Nhưng mà quách đại nhân và cha mẹ tôi Quan hệ rất tốt Sau khi tỷ tỷ tôi qua đời Ông ấy thấy chúng tôi gặp khó khăn Nên đã giúp chúng tôi tìm việc Phụ cấp cho gia đình Giúp tôi đưa tin này chính là một trong những việc đó Nhưng mà hơn nửa năm qua Ông ấy rất ít khi ghé qua Ừm, người kia gần đây đang bận việc lớn khi nào xong việc, hắn chắc chắn sẽ trở về. Lục Cảnh an ủi thôn phụ, nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một ít bạc vụn, coi như thủ lao cho đối phương vì đã ra ông trúc cho mình. Sau đó, Lục Cảnh cất tấm bản đồ tinh tú vào, rồi không dừng bước, lập tức quay lại thư viện. Hắn định xem thử xem quách thủ hải rút cuộc đang bán thuốc gì trong hồ lô đó. Tuy nhiên, hiện tại không còn đủ thời gian để tìm hiểu. Hơn nữa, Lục Cảnh cũng không có dư thừa thời gian. Theo nguyên tắc giải quyết vấn đề chuyên nghiệp từ những người trong nghề. Lục Cảnh quyết định mang tấm bản đồ tinh tú đến chỗ ở của Tư giáo thụ. Tư giáo thụ lúc trẻ rất đam mê tinh tượng, đã bỏ ra công sức lớn xây một tòa đài trên đỉnh núi để quan sát sao. Bên cạnh đài là một túp lều nhỏ để tiện cho ông ngắm sao. Nhưng khi tuổi tác đã cao, việc đi lại không còn linh hoạt như xưa, vì vậy ông quyết định chuyển về một tiểu viện gần học xá. Khi cần quan sát sao, ông sẽ leo lên núi mà ngay tại chỗ ở của ông cũng có thể xem được tinh tượng, không cần phải lên tận đỉnh núi nữa. Khi Lục Cảnh đến gần cửa tiểu viện của Tư giáo thụ, Hắn lại nghĩ đến việc mình giống như Quách thủ hoài sư phụ đến đây Vậy nếu đồ đệ đưa ra câu hỏi Lão sư nào có lý do không giải đáp được Nghĩ vậy, lục cảnh bèn gõ cửa Một lúc sau, từ trong vọng ra âm thanh Của tư giáo thụ Vào đi, lục cảnh bước vào Vừa nhìn thấy tư giáo thụ Cả hai người đều ngơ ngác, nhìn nhau một lúc Tại sao là ngươi? Tư giáo thụ Ngài đã tuổi cao còn chơi đấu dế mèn sao? Hờ, người biết cái gì Dế mèn cũng có thể dùng để nghiên cứu toán học Tư giáo thụ vút dâu, đáp vậy ngài tính cái gì? tư giáo thụ không trả lời ngay, ông dùng nén cây tách hai con giấy ra, rồi cho chúng vào trong hai bình riêng biệt. sau đó mới hỏi ngươi tới tìm ta có việc gì? a, ah, có một kiện đồ vật muốn nhiều ngày giúp ta xem thử. lục cảnh không biết lão đầu đang tính toán gì, nên chỉ cố cầm lời này ra, che giấu sự hoang mang trong lòng mình. hắn cũng không bận tâm về chuyện này, liền lấy tinh đồ ra từ trong tay áo. tư giáo thụ nhận lấy, lướt mắt nhìn qua, rồi không nhịn được mà miệng để ngươi bình thường không chăm chú nghe tai dạy học ngay cả tranh tinh đồ này cũng không biết xem. về sau đừng nói ngươi là học sinh của ta. lục cảnh ngựa ngùng. tư giáo thủ tiếp tục nhìn xuống, rồi phát ra một tiếng kêu nhẹ hỏi. cái này tinh đồ ngươi lấy ở đâu ra? thế nào? rất lợi hại phải không? không phải. cái này căn bản là đồ vô dụng. một đống sai lầm, tranh vẽ thế này người ta chẳng có chút kiến thức gì cả. tư giáo thủ vừa nói vừa tiện tay đặt tấm tinh đồ xuống đất. đương nhiên. dạy hư học sinh. a. nghi vật này là quách thiếu giám cho ta. tư giáo thủ nghe vậy lại khẽ giật mình. quách thủ hoài cho ngươi. lúc nào? Hôm nay, ừm, nói chính xác hơn là ngày hôm qua, hắn đem đồ này lưu lại cho tình nhân tỷ tỷ, rồi sai người mang tới cho ta. Lúc cảnh nói, người không nói sớm. Tư giáo thụ Khum Lưng lại đi đủ một vòng trên mặt đất tin đồ. Lục cảnh nhìn thấy lão đầu có chút phí sức, vội vàng giúp ông nhặt tấm tinh đồ lên, đưa cho ông. "Này không phải nói thứ này là rắn chó không kêu, dạy hư học sinh sao? Sao lại còn nhặt nó làm gì?" Tư giáo thủ tiếp nhận tinh đồ, rung rung để bụi bặm rơi xuống, sau đó nói, Dưới tình huống bình thường tinh đầu vẽ thành như thế này đúng là vô dụng nhưng vẫn còn một khả năng khác khả năng gì vậy lục tảnh hỏi bức tranh này vẽ rất sớm rất sớm là bao nhiêu không biết ta chưa tính kỹ dù sao cũng phải mấy vạn năm rồi tư giáo thụ nói rất nhiều người không biết đỉnh đầu tinh tinh đâu phải không thay đổi chúng không bao giờ đứng im lúc nào cũng thay đổi vị trí của mình nét là theo thời gian trôi qua rất nhiều vì sao hiện giờ so với trước kia đã lệch đi rất nhiều đây cũng là lý do tại sao Ta ngay từ đầu nhận ra tấm tinh đồ này có sự khác biệt, bởi vì nếu nhìn bằng mắt chúng ta bây giờ, tấm tinh đồ này quả thực có thể coi là sai sót lớn, nhưng nếu đặt vào mấy vạn năm trước thì lại có thể hiểu được, lục cảnh hiểu sơ về phần địa lý trung học nên tiếp tục hỏi, vậy tấm tinh đồ mấy vạn năm trước có ý nghĩa gì? Tôi làm sao biết được mấy vạn năm trước tinh đồ có ý nghĩa gì? Từ giáo thụ lắc đầu, sau đó từ giáo thụ bổ sung thêm, ta phải tìm thời gian để xác định thời gian chính xác, sau đó tính toán quỹ đạo biến hóa của các ngôi sao. Như vậy mới có thể giải được bí mật trong tinh đồ này Làm vậy phải mất bao lâu Lục cảnh hỏi Tối thiểu một tháng Có thể lâu hơn nữa Từ giáo thủ đáp Hiện giờ là tháng 3 Một tháng sau là mùng 4 tháng 4 Lúc ấy đội ngũ 12 người kia Hẳn là đã tới trung tâm bí cảnh rồi Vậy có phải quá muộn không Cho dù có giải được gì thì cũng không kịp nữa Lục cảnh nói, lục cảnh nói. Vậy ngươi có cách nào không Từ giáo thủ Liết nhìn Lục cảnh Ta không phải vì ngài làm chậm mà ngại mà là ta hoài nghĩ quách thiếu dám biết rõ, ta sẽ tìm hắn để chất vấn chuyện chọn người trong tiểu đội, cho nên cố tình đưa cho ta tinh đồ này, mục đích là để ngăn cản ta. Lục Cảnh nói, tuyệt đối không phải như vậy. Tư giáo thụ lắc đầu, mặc dù đôi khi hắn có chút tồi tệ, nhưng hắn sườn hay, không làm việc gì liên quan đến công việc một cách đùa cợt. Còn cái tinh đồ này, ta không biết hắn lấy ở đâu ra, trước đó cũng không có nói với ta. Hắn gần đây có tới tìm này không? Lục Cảnh lại hỏi. Không có, Tư giáo thụ trả lời. Vậy tốt rồi, Lục Cảnh thở dài. Vậy ta tạm thời quan sát thêm a, tư giáo thụ Này gần đây có tính toán gì không Tính toán gì Tư giáo thụ hỏi lại Lần này đi vào bí cảnh Có thuận lợi không Bí lực trong thế gian này có thể khôi phục không Trong đó còn giam giữ những vật gì Lục cảnh nói Ta không tính toán gì cả Tư giáo thụ cắt ngang lời lục cảnh Gần đây ta chỉ mải mê với việc đấu dế mềm Ngươi cũng thấy rồi đó Ngài từng nói với ta Ngài đấu dế mềm là vì nghiên cứu toán học mà Lục cảnh tiếp tục Cái đó là lừa ngươi bao giờ ngươi thấy ai dùng giấy mền để đoán mượn? tốt rồi, ngươi đi tìm chút việc khác mà làm đi, đừng đứng đây làm mất thời gian của ta nghiên cứu tấm tinh đồ này. khi nào lão phu dạy xong, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. tư giao thủ bắt đầu đuổi người. lục cảnh nghe vậy liền đứng dậy quay về tiểu viện của mình tiếp tục luyện kiếm. một lát sau, khi hắn luyện xong kiếm, thì thấy hạ hoè đã đứng trong sân của hắn. ngươi lần trước nhờ ta điều tra chuyện đó, giờ đã có kết quả. mi châu quả thực có một tòa thái đại tín trang. Nhưng từ khi bốn lại tiền trang bắt đầu mở rộng ở My Châu, tòa tiền trang nhỏ đó không trụ nổi, hoàng chừng 10 năm trước đã đóng cửa rồi. Vậy hiện tại nó không còn nữa sao, lục cảnh yếu mày. Thái đại tiền trang hiện giờ đúng là không còn, nhưng nó không biến mất, hoàn toàn, mà đã bị thông báo tiền trang thôn tính. Hiện nay nó chỉ còn là một chi nhánh của thông báo tiền trang tại My Châu. Hào Huệ đáp, lục cảnh nghe vậy, tinh thần hơi chấn động. Có lẽ phòng mà nhất, Bách Linh Bát Trượng đã có tin tức, quách thủ hoài có lẽ không mang hắn vào bí cảnh. Nhưng từ giáo thụ giải tin đồ cũng chưa ra kết quả gì, hắn có thể nhân cơ hội này, tìm đường đến My Châu, một chuyến, thay vô dạng tiện hắn ra cửa, lục cảnh lại thấy mọi việc trở nên dễ dàng hơn, đem tất cả mọi thứ nhét vào tay áo, xong xuôi, không chỉ là mười thanh phi kiếm của hắn, ngay cả chiếc thiền trượng cũng được nhét gọn trong đó, lục cảnh thậm chí còn mang theo cái chiếc bình tuyết OA của mình, nghĩ thầm, vạn nhất ở My Châu phải qua đêm thì có thể làm chút đồ ăn khuya to đâu. Bây giờ, tất cả 120 vị giám sát xuất sắc nhất của Ti Thiên giám đã hoàn thành việc tập kết, chuẩn bị lên đường đến bí cảnh. Họ sẽ đi rất xa, mà chuyến đi này có thể sẽ quyết định sự tồn vong của tu hành giới và nhân gian. Dù là trong thời khắc nghiêm túc, căng thẳng như vậy, Lục Cảnh vẫn không thể nào không tính toán xem tối nay sẽ ăn gì, có chút gì đó, nhưng mà, ai bảo Quách Thủ Hoài để chủ tuyến không dẫn hắn theo chứ? Đến giờ, Lục Cảnh vẫn cảm thấy không phục trong lòng, cũng không thể trách được Trò chơi này tới cuối cùng Mới thả đoạn hoạt họa phiến tình Đã là lúc chiến đấu căng thẳng Sao lại bắt đầu cảm anime Hơn nữa lại còn cứ kéo dài mãi tới kết cục Thế mà nhân vật chính của hắn còn đứng yên không làm gì Ngay cả cái bình cũng không thể lấy ra Hành trình của hắn Từ việc đánh quái đến việc lên cấp Không phải chỉ toàn là sự cô đơn sao Lục cạnh bây giờ chỉ thấy buồn vô cớ Nhưng dù sao đi nữa Vẫn phải ăn Dù mai có tận thế đi chăng nữa Thì hôm nay vẫn phải ăn ngon một bữa Không, phải nói chính xác là vì ngày mai sẽ tận thế Từ giờ trở đi, mỗi bữa ăn đều phải thật ngon, vì sau này không chắc sẽ còn cơ hội để ăn nữa. Dù có ăn được thì tâm trạng cũng chẳng còn như hiện tại. Vì vậy, Lục Cảnh lần này ra ngoài còn mang theo A Mộc và Mèo Đen. Vừa lúc hai đứa nó lâu rồi chưa ra ngoài, coi như cũng là dịp để chúng hít thở không khí trong lành. Kết quả, Lục Cảnh vừa thu xếp xong xuôi, lại gặp Ôn Tiểu xuyến đến tìm hắn dạo chơi ngoại thành. Nghe Lục Cảnh định cùng Hạ Hoè đi mi Châu, Ôn Tiểu xuyến liền la hét đòi đi cùng. Lục Cảnh nhớ mây, cảm thấy tình huống có chút không ổn. Ban đầu chuyến đi Mi Châu này, vốn không có gì khó khăn, chỉ là để lấy phòng ma nhất Bách Linh Bát trượng chân dại mà Hằng Liên Đại sư đã để lại cho hắn. Nhưng bây giờ, ôn tiểu xuyến vừa vào đội, độ khó nhiệm vụ lập tức tăng vọt, từ một sao biến thành năm sao. Lục cảnh không có tâm trạng để lo lắng về chuyện vừa mới làm xong bữa ăn khuya, mà thầm đoán rằng chuyến đi này sẽ không hề yên bình. Hơn nữa, nghĩ lại một chút, ba người ngồi cùng trong xe ngựa, nhưng không khí càng lúc càng ngột ngạt, cảm giác như không thể thở nổi, lục cảnh quyết định phải nghĩ cách sống sót nửa canh giờ sau, Tuyền Cơ ngồi trong xe ngựa, cảm thấy lung tùng. Cô quay đầu nhìn Ôn Tiểu Xuyến bên trái, rồi lại vụng trộm nhìn Hạ Hoè đối diện, cuối cùng lại liếc nhìn A Mộc đang chơi đùa bên ngoài qua màn xe. Cô thở dài trong lòng, rồi lén lút xoa đầu mèo đen đang nằm trên đùi mình. Người ta đã thông qua diễn để tới My Châu, nhưng chi nhánh của Thông Bà Tín Trang ở huyện thành này lại khá nhỏ, ti Thiên giám cũng không thiết lập nơi trú ngụ tại đây. Vì vậy, Lục Cảnh liền thuê một chiếc xe ngựa từ huyện thành lân cận, mất khoảng nửa ngày mới đến nơi. Do mời tiền cơ cùng đi, Lục Cảnh trên suốt quãng đường cũng không cần phải lo nghĩ nhiều. Thực tế, đúng như câu nói, có người gặp khó khăn hơn mình, lúc đó mình sẽ không phải là người khó xử nhất. Tuy nhiên, Lục Cảnh sau đó nhận ra có lẽ mình đã hiểu nhầm ôn tiểu xuyên. Cô ấy có vẻ chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, dọc đường chỉ chăm chú vào việc du sơn mạn thủy, không hề khiêu khích hạ hoè. Thậm chí khi lên xe, cô còn chủ động kéo tiền cơ ngồi cùng một chỗ, nhưng vị trí đối diện cho Lục Cảnh và hạ hoè. Điều này khiến Hạ Huệ cảm thấy hơi ngượng ngùng, và không khí giữa họ cũng trở nên hòa hoãn hơn, sau đó thậm chí còn trò chuyện. Tình cơ bị kẹp ở giữa, nhẹ nhàng thở ra. Vì xe ngựa vào huyện thành đã khá muộn, trời cũng sắp tối, Lục Cảnh quyết định ở lại trong thành một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, bốn người đi đến một tửu lâu nổi tiếng trong thành ăn sáng. Sau đó mới tới chi nhánh của thông báo tìm trang. Cha của Hạ Huệ là thông phán tại Mi Châu, chức quan này có thể nói là đứng thứ hai trong quan trưởng Mi Châu, chỉ sau Chi Châu. Thông phán không chỉ giám sát các quan chức nhỏ trong một châu, mà còn có quyền lên tố quan gia, trực tiếp báo cáo tình hình. Đây là một nhân vật quan trọng trong hệ thống chính quyền địa phương. Chính vì vậy, khi nghe nói hạ thông phán muốn tìm một vật, thông bảo tiền trang rất phối hợp. Trưởng quỹ họ tôn, người đứng đầu chi nhánh tiền trang, trực tiếp ra tiếp đón lục cảnh và ba người. Sau khi ngồi xuống vào dân trà, ông liền ra lệnh cho người trong khố phòng khinh ra một chiếc dương lớn. Đây đều là những vật mà Thái Đạt tiền trang lưu lại. Tất cả đều là đồ khách nhân gửi vào lúc trước, nhưng chưa kịp lấy ra. Thật ra, phần lớn trong số này đã được lưu trữ một thời gian dài. Theo quy định của tiền trang, chúng ta có quyền tự xử lý. Thực tế, chúng ta cũng đã xử lý qua một số vật phẩm. Tôn đại trưởng quỹ giải thích, phần còn lại là những vật chúng ta không đoán được giá trị, hoặc là những đồ vật có lái lịch không rõ ràng. Chúng ta cũng không dám chắc liệu có đồ vật gì quan trọng hay không. Vì vậy đành phải để lại tất cả đều cất trong chiếc rương này. Lục cảnh nghe vậy, liền ngợi Trưởng quỹ quả là có tâm tôn đại trưởng quỹ khoát tay đáp mở tình trang là vì khách nhân cần nhắc lợi ích cho khách chính là điều đương nhiên nói xong ông ra hiệu cho người mở chiếc dương bên trong đồ vật chất đầy nhìn qua đều có vẻ đã cũ và lưu trữ khá lâu tôn đại trưởng quỹ lấy ra một cuốn sổ sách nhìn qua có vẻ đã phong trần nhiều năm ông mở sổ lật vài trang rồi dừng lại lục cảnh cầm cuốn sổ sách đưa cho mình lý qua một lượt rồi gật đầu đúng là cái này không sai hắn nhìn vào số hiệu trên đó Thấy hoàn toàn khớp với chiếc chìa khóa, lúc này mới tiếp tục nhìn xuống dưới, nơi có bức họa. Đó là một chiếc hộp sắt nhìn qua, khi có vẻ bình thường, nhưng khi xét về thời gian, đã hơn 20 năm kể từ khi nó được cất giữ. Tuy vậy, cột chỉ định vật chứa bên trong, lại chống không. Lục cảnh xem xét một hồi, nhưng không thấy gì có giá trị, liền trả lại cuốn sổ cho đại trưởng quỹ. Hắn gật đầu nói, không sai, chính là cái hộp này. Tôn đại trưởng quỹ mỉm cười, khách nhân xin chờ một lát. Rồi ông ta tiếp tục tìm kiếm trong giường, rất nhanh đã lấy ra chiếc hộp sắt. "Khách nhân có thể lấy đi vật này, sau này chúng ta cũng có thể yên tâm." Lục cạnh tiếp nhận hộp, thuận miệng hỏi, "Tại sao lại nói vậy?" Tôn đại trưởng quỹ giải thích, "Vật này có một danh tự, gọi là Thất Xảo Linh Lung Hộp, chỉ có Thất Xảo Sơn Trang mới có thể chế tạo ra được, mà thế như tôi biết, Thất Xảo Sơn Trang chỉ chế tạo 3 chiếc Thất Xảo Linh Lung Hộp toàn đời, Gì chiếc này nếu đem ra giang hồ bán, ít nhất cũng có giá như vậy." Ông ta vừa bốn ngón tay lên, 400 lượng, lục cảnh ngạc nhiên, 4000 lượng. Tôn đại trưởng quỹ bổ sung, "Hoàng kim, lục cảnh kinh ngạc hỏi, vật này đang ra đến vậy sao?" "Đương nhiên." Tôn đại trưởng quỹ khẳng định, "Đây chính là cơ quan hộp tinh xảo nhất của Thất Xảo Sơn Trang, chỉ có người cầm chìa khóa mới mở được, nếu không, nếu ai muốn mở mạnh tay, đồ vật bên trong sẽ lập tức hư hỏng." "Nhưng chìa khóa này không phải là của Thái Đà Tần trang sao?" Lục cảnh nhìn chiếc chìa khóa rồi hỏi, "Sao lại có khắc chữ ở trên đây?" miễn chữ kia là được khắc sau đó thái đạc tiền trang có tài đức gì mà có thể chế tạo ra thất xảo linh lung hộp tôn đại trưởng quỹ lắc đầu đáp phải không lục cạnh nghe tôn đại trưởng quỹ nói vậy liền không vội vàng mở chiếc hộp thất khiếu linh lung trước kia hắn cũng từng cảm thấy không hiểu vì sao hằng liên đại sư lại giấu giếm truyền thừa của mình kín đáo đến vậy cả thiền trượng bên trong rồi đến giao cạo chìa khóa mặc dù đều để lại manh mối nhưng đối với người bình thường quả thật rất khó để lần ra được nếu như lục cảnh không luyện qua phong mai nhất berlin bát trưởng, có lẽ hắn cũng đã từ bỏ từ lâu. may mắn thay, mọi sự cố gắng đều có hồi báo. giờ đây hắn đã đến gần câu trả lời và tất cả đều tập trung vào chiếc hộp trước mắt. nói thật, cảm giác lúc này của hắn giống như một nhiệm vụ cuối cùng sắp kết thúc, đang hào hức nhận thưởng vậy. dựa theo những lời tôn đại trưởng quý nói, chỉ riêng giá trị 2.000 kim của chiếc hộp này thôi cũng đã có thể thấy được phần thưởng không tầm thường. nếu như hoàng liên đại sư không định đùa giỡn với hậu nhân để lại những thử thách không cần thiết. khi chắc chắn đồ vật trong hộp này sẽ không đơn giản. Phòng mai nhất, bách linh bát trưởng, chân giải, ta đến đây. lục cảnh nghĩ thầm trong lòng, tôn đại trưởng quỹ đã rất tiếp thời. lùi ra ngoài phòng, chỉ còn lại lục cảnh và ba người trong căn phòng. lục cảnh xoa xoa tay, ôn tiểu xuyên cũng tò mò tiến lại gần. khít lệ, nhanh lên, mở ra đi. lục cảnh nghe vậy, không còn do dự nữa, liền cắm chìa khóa vào chiếc hộp, vào đúng lỗ khóa gì nhất trên đó. dù đã hơn 20 năm trôi qua nhưng khi lục cảnh cắm chìa khóa vào lỗ khóa, hắn vẫn không cảm thấy chút vướng víu nào, chỉ một chuyển động nhẹ nhàng, chiếc hộp đã mở ra một cách dễ dàng. quả thật, đây là bảo vật. lục cảnh định mở chiếc hộp ra, thì bất ngờ tôn đại trưởng quỹ người vừa mới rời đi lại quay trở lại. chán ông ta đẫm mồ hôi lạnh. ông miễn cưỡng cười một cách gượng gạo, nói: mấy vị, ngoài kia có một vị khách muốn gặp các ngươi. muốn nói chuyện gì? lục cảnh hỏi. ông ấy muốn mua chiếc hộp trong tay các ngươi. Tôn đại trưởng quỹ nuốt nước miếng rồi nói không bán. Lục cảnh đáp ngay lập tức không chút do dự nói đùa sao? Hiện tại hắn đã là một kẻ chơi khắc kim, tài sản của hắn đã rất khó bị động đến. Tuy nhiên khi tôn đại trưởng quỹ đưa ra mức giá, lục cảnh cũng không khỏi giật mình. Vị khách này nguyện ý trả một triệu lượng bạc, thủ bút thật lớn. Ôn tiểu xuyên không khỏi kêu lên một triệu lượng chỉ để mua cái hộp nhỏ này, hắn có phải là nhiều tiền hốt hoảng không? Ta không phải hốt hoảng vì nhiều tiền, chỉ là trong hộp có đồ vật rất quan trọng đối với ta. Một giọng nam lạ từ ngoài cửa vọng vào, chưa kịp để Lục Cảnh hay mọi người mở miệng mời, người này đã tự tiện bước vào. Tôn đại trưởng Quỷ mặt mày khó coi, rõ ràng là người lạ này đã vi phạm quy tắc của Thông Bạ Tiền Trang, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì người này và thế lực đứng sau lưng hắn quá mạnh, ông không dám động vào, chỉ biết đứng im, trong lòng không khỏi lo lắng. Lục Cảnh có chút nạc nhiên, mặc dù bốn người bọn họ không xưng tên, nhưng Tôn đại trưởng Quỷ hiển nhiên đã biết rõ mối quan hệ của bọn họ với Hạ Thông Phán lại vẫn dám cho người kia vào. Xem ra người này quả thật không tầm thường. Lục Cảnh nhìn người kia, thấy hắn có làn môi hồng răng trắng, đôi mắt vượng sắc sảo, mũi cao, đầu đội khăn vấn mềm, thân mặc lụa phục, chân đi giày da châu nhỏ, dáng vẻ đúng là của một công tử phú gia. Dù người kia không xin phép mà vào, nhưng sau khi vào lại rất khách khí, chắp tay hành lễ với từng người một, rồi nói: "Trong cái hộp kia, kỳ thật vốn là đồ vật của nhà ta, nhà ta đã tìm rất lâu mà vẫn không thấy. Ôi, người trong nhà ai nấy đều lo buồn." nhất là mấy vị trưởng bối mỗi ngày thở dài thở ngắn có người thậm chí vì tìm đồ mà mắc bệnh tâm thần Ta rất khẩn cầu các vị xin hãy nhịn đau mà bỏ qua những thứ yêu thích của mình hắn vừa nói vừa cúi đầu hướng về bốn người tuy nhiên không nhận được câu trả lời rõ ràng khi ngẩng đầu lên hắn chỉ thấy lục cảnh đang nhìn mình như cười mà không phải cười đây là đồ vật của nhà ngươi sao lục cảnh hỏi đúng vậy người kia như mặt đáp ngươi còn nói các ngươi tìm rất lâu lục cảnh tiếp tục hỏi ừm 응, đúng vậy người kia lại gật đầu vậy thật là kỳ lạ các ngươi tìm lâu như vậy mà không tìm thấy cái hộp này thế mà ta vừa đến ngươi đã tìm được lại còn vội vã chạy tới đây lục cảnh nói xong liếc mắt về phía tôn đại trưởng quỷ người kia trên mặt không hề che giấu vẻ lúng túng hắn đương nhiên cũng biết thời cơ này của nam nhân kia quả thật có chút quá tốt thông bảo tiền trang chắc chắn không thể thoát khỏi tuy tiền trang có nội gián nhưng đại trưởng quỷ lại hoàn toàn không hay biết gì một khi sơ suất là không thể tránh khỏi nam nhân kia nghe vậy mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp Bình Thản nói, người quân tử không làm chuyện, mở ám Nhà chúng ta đã tìm ra chiếc hộp này một thời gian rồi Chỉ là vì không có chìa khóa Không thể mở được chiếc thất xảo linh lung hộp Cho nên chỉ có thể chờ đợi các hạ đến đây giúp Nói xong, hắn không chờ lục cảnh trả lời mà tiếp tục mở miệng Hai triệu lượng Lần này, mê cả hạ hòe cũng không thể không nhìn về phía hắn Nàng và ôn tiểu xuyến Một người sinh ra trong gia đình quan lại Một người đến từ võ lâm thế ra Đã thấy qua không ít bạc và những người có tiền nhưng lần đầu tiên họ thấy ai lại có thể ra giá cao đến vậy chỉ để mua một món đồ ôn tiểu xuyên không nhịn được lên tiếng ngươi rút cuộc là người nhà nào kim đà là cha ngươi sao nam nhân chỉ cười mà không đáp ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn lục cảnh như đang chờ đợi hai chữ sẽ được thốt ra từ miệng hắn không bán lục cảnh khoát tay nói nam nhân sắc mặt lập tức thay đổi rõ ràng không phải hắn mong muốn câu trả lời như vậy một lát sau hắn lại cắn răng nói vậy ngươi ra giá đi năm triệu lượng lục cảnh lạnh nhạt hỏi Có thể, nam nhân nhanh chóng đáp ứng 7 triệu lượng Đây là giá của ngươi sao? Nam nhân nhíu mày hỏi 10 triệu lượng Lục cảnh nói tiếp người nam nhân tỏ vẻ do dự Nhưng sau một lát, hắn vẫn gật đầu Nói 10 triệu lượng Cần một chút thời gian để gom đủ Cần một chút thời gian để gom đủ Rất tốt Ta không bán Mặc kệ ngươi ra giá bao nhiêu Ta cũng không bán Lục cảnh đáp Dọng điệu kiên quyết Vậy ngươi vừa rồi là đang trêu chọc ta sao? Nam nhân giận dữ hỏi Không phải Lục cảnh trả lời Ta chỉ muốn biết ngươi rút cuộc Là người của gia tộc nào mà thôi 10 triệu lượng Coi như là tiêu giao sơn trang Võ lâm đệ nhất thế ra Cũng không dễ dàng bỏ ra được số tiền như vậy Kim đai đai cần nhiều tiền như thế Nhưng hiện tại ngân lượng cũng không đủ Để hắn trong thời gian ngắn Có thể gom đủ Nam nhân im lặng Sau một hồi mới lên tiếng Bằng hữu Có một số chuyện không cần phải hỏi nhiều như vậy Đem đồ vật trong hộp cho ta Rồi cầm lấy 10 triệu lượng bạc Sống tự tại Đâu có gì không tốt Ánh mắt đạo qua hạ h Ôn tiểu xuyến và tuyên cơ ba người Thành khẩn nói tiếp Ngươi đã có gia nhân làm bạn Lại thêm nhiều bạc như vậy Vậy thì ngay cả trên lòng ỉ người kia Cũng không thể làm ngươi vui hơn Không cần ngươi 10 triệu lượng bạc Ta cũng sống rất vui vẻ Lục cảnh nhẹ nhàng bương chén trà lên Nhan nhét nói Tiền bạc có lúc không phải là thứ ta quá quan tâm Nhưng khi có đủ rồi Thì chỉ là một dãy số mà thôi Mấu chút là ta hiện tại không thiếu tiền Vậy ngươi muốn gì Bí tịch võ công hay là thần binh bảo kiếm Chúng ta đều có thể thương lượng nam nhân ánh mắt chớp động rõ ràng đang tính toán điều gì đó ta muốn ngươi yên tĩnh rời khỏi căn phòng này chỉ thế thôi lục cảnh nói nam nhân liếc nhìn lục cảnh xác nhận rằng lục cảnh không có ý định tiếp tục trao đổi thêm lời nào trên mặt hắn liền lộ vẻ lạnh lùng cười khẩy hai tiếng ta là vì các ngươi tốt trong hộp đồ vật rất nguy hiểm ngoài nhà ta bất luận ai cầm đồ vật đó trong tay đều là tai họa cả nam nhân nói thừa dịp các ngươi chưa thấy rõ đồ vật bên trong ngoan ngoãn giao cho ta nếu không Ta dám cá rằng, các ngươi nhất định sẽ hối hận về quyết định hôm nay. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ nói ra chút lời lẽ lợi hại hơn chứ. Lục cảnh tiếc nuối nói, ha ha, không biết sống chết. Nam nhân lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào lục cảnh. Ngươi có biết không? Quy xuống trước mặt ta, ra món đồ trong hộp cho ta, rồi cầu xin ta tha mạng cho ngươi không? Nói xong, hắn không chờ lục cảnh đáp lời, liên quay người bỏ đi, không thèm nhìn lại. Khi nam nhân rời khỏi, lục cảnh không hề do dự, lập tức mở chiếc hộp sát ra Bên trong là một chiếc cà sa, Lục Cảnh nhìn vào chiếc cà sa, cảm thấy có chút quen mắt, hắn duỗi tay sờ thử, nhận ra nó giống hệt với chiếc yếm và bao cổ tay mà hắn từng thấy trước đây, tất cả đều được làm từ tơ vàng. Tuy nhiên, cảm giác khi cầm vào không giống hẳn, chiếc cà sa này rõ ràng thô ráp hơn, và Lục Cảnh còn phát hiện có không ít chỗ bị tổn hại. Điều quan trọng là, những chỗ bị tổn hại trên vật này không giống như bị một thần binh lợi khí nào đó phá vỡ, mà càng giống như tự mình bị gãy. Lục Cảnh nhìn vào, âm thầm kinh hãi. Sợi tơ vàng này có độ cứng Và độ bền Mà chính hắn đã trải nghiệm quả Đủ để phòng ngự đao kiếm Nhưng nhìn thấy nó vẫn có thể bị hỏng Vậy thì phải cần bao nhiêu năm Ban đầu hắn còn tưởng rằng Chiếc cà sa này thuộc về Hồng Liên Đại Sư Nhưng giờ nhìn lại Có lẽ chủ nhân thực sự của nó là người khác Chỉ là sau này nó mới rơi vào tay Hồng Liên Đại Sư Ôn tiểu Xuyên lại gần Tỉ mỉ quan sát một lát Rồi chỉ vào một chỗ Nói Nhìn này nơi đây có vẻ như có chữ viết Lục cảnh cũng chú ý Hắn cẩn thận cầm chiếc cả xa lên, phát hiện dưới đáy hộp còn có một phong thư. Tuy vậy Lục Cảnh không mở phong thư ngay, mà là chiếc cả xa lên, Quả nhiên ở phần lưng có thể thấy chữ viết. Những chữ này được thêu bằng một loại sợi tơ màu cam, mà hắn chưa từng thấy nhỏ xíu và rối rắm, thành một mảnh dài, ước chừng mấy trăm chữ. Lục Cảnh nhìn sơ qua, mất khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà, mò mẫm một hồi, rồi đột ngột nhận ra hai chữ, cuối cùng là nhờ vào việc đọc nhiều sách vở và kiến thức uyên bác, tình cờ mới lên tiếng, đây là võ kinh võ kinh đó là cái gì lục cảnh hỏi tôi đoán có lẽ là vậy tiền cơ đáp nhìn bộ dạng này hẳn là phần tổng cương của võ học tuy nhiên tôi không phải là người luyện võ nên cũng không hiểu hết nội dung bên trong tiền cơ dừng lại một lát rồi lại bổ sung thêm văn tự trên chiếc cá sa này là mai rùa văn một loại chữ viết mà tổ tiên cách đây khoảng 6.000 năm đã sử dụng năm nào hà huê cũng hơi giật mình còn ôn tiểu xuyên thì nhíu mày tựa hồ đang suy tư điều gì lúc này lục cảnh lại lấy ra lá thư mở ra lần này Chữ viết trên thư cuối cùng là của Hằng Liên Đại Sư. Sau khi lục cảnh đọc xong, hắn chấn động mạnh, rồi đột ngột ngã ra sau, trực tiếp ngã xuống ghế. Cơ thể tê liệt, chuyện gì vậy? Hạ Hoè hoàng hốt, vội vàng nhặt lấy tờ giấy mà lục cảnh làm rơi xuống đất. Sau khi đọc xong, nàng cũng bị chấn động mạnh, nhưng nàng vẫn không hiểu sao lục cảnh lại có vẻ như vậy, mắt vô thần, vẻ mặt không thể nói lên lời. Nội dung trong thư không phức tạp, chỉ là giải thích về lai lịch của Sa sau đó còn có phần phiên dịch của Hoàng liên đại sư về nội dung trên chiếc cà sa kèm theo một đoạn dặn dò về người đã mang chiếc cà sa đó hà Huệ không hiểu phần nội dung nào lại khiến lục cảnh phải chịu đựng đến mức này không có gì lục cảnh yếu ớt khoát tay áo cố gắng trấn tĩnh bỗng nhiên Ôn tiểu xuyên vỗ tay nói ta nghĩ ra rồi nghe đồn võ kinh là võ học bí tịch do phật tổ bản nhân lưu lại là nguồn gốc của tất cả võ học được coi là võ lâm đệ nhất thần công tuy nhiên cho đến nay chưa ai từng thấy cũng không ai tu luyện qua, thậm chí có rất nhiều tranh cãi về việc nó có thực sự tồn tại hay không. Tuy nhiên, có lời đồn trong Phật môn rằng, những hòa thượng kia luôn âm thầm tìm kiếm cuốn võ kinh. Họ không hiểu tại sao, nhưng từ xưa đến nay, vẫn tin tưởng vững chắc rằng quyển bí tịch này tồn tại. Thật đáng tiếc, đã mấy ngàn năm trôi qua, họ vẫn chưa một lần thấy bóng dáng của võ kinh. Hoan đã, có lẽ không đúng, nếu như chiếc cải sa này ghi chép võ học thực sự là võ kinh, vậy thì hằng lên đại sư đã tìm ra nó nhưng tại sao mấy không chia sẻ với các hòa thượng khác? ôn tiểu xuyên lầm bẩm ương võ kinh là võ công tuyệt thế do phật tổ lưu lại chắc chắn có rất nhiều người thèm khát vì để bảo vệ sự an toàn của bản thân hoàng liên đại sư khi còn sống chắc chắn đã chọn cách giữ bí mật này nhưng sau khi ông ấy qua đời tại sao lại không giao chìp cà sa này cho phật môn vì ông ấy không muốn hủy hoại phật môn hà hoè lên tiếng tiếp lời cuốn võ kinh này tuy chỉ có hơn 300 trăm chữ nhưng lại chứa đựng tinh hoa của võ đạo mỗi câu đều ẩn chứa thâm ý sâu sắc Với trí tuệ của Hồng Liên Pháp Sư, suốt hơn 40 năm, ông chỉ giải mã được 3 câu trong đó. Khi nhưng, chính 3 câu này đã giúp ông ta võ công tiến bộ vượt bậc. Rõ ràng là võ học bình thường, như phong ma nhất Bách Linh Bát trưởng nhưng trong tay ông ấy lại có thể phát huy sức mạnh vượt trội, ngang tầm tuyệt học. Vì vậy, ông ấy chắc chắn đã nhận thức được rằng nếu cuốn bí tịch này quay về Phật Môn, tất cả các hòa thượng trên thế gian này sẽ không làm gì khác ngoài việc tụ tập quanh cuốn võ kinh. Mỗi ngày chỉ để lĩnh hội nó, chẳng phải như vậy là tốt sao? ôn tiểu xuyên không hiểu liền nói hòa thượng nào mà chẳng có thể đánh đấm về sau ai còn dám khi dễ bọn họ nữa hạ hoài lắc đầu đáp nhưng vấn đề là việc gấp gáp nhất của các hòa thượng không phải là luyện võ mà là tu hành và phát dương phật pháp ôn tiểu xuyên liền phản bác vậy thì tìm một bộ phận hòa thượng học võ kinh còn lại tiếp tục tu hành và phát dương phật pháp thôi hạ hoài cười nhẹ nói người đánh giá thấp sức hấp dẫn mà võ kinh ra thấp sức hấp dẫn mà võ kinh ra Phật tổ tự tay viết đối với các tăng nữ hơn nữa chỉ cần giải được câu đầu tiên trong đó, tu vi của người đó sẽ đột một tăng mạnh. lợi cảm dỗ này ngay cả những cao tăng đại đức cũng khó mà ngăn cản. hạ huệ tiếp tục, cho nên cuối cùng vấn đề này sẽ trở thành tất cả mọi người cùng nhau tu tập võ kinh. nhóm đám tăng lữ đó chỉ là phạm nhân, làm sao có thể hiểu thấu được chân lý mà phật tổ để lại? rồi ông ta dừng lại một chút tiếp, trên thực tế hoàng liên đại sư chắc chắn rằng trên thế gian này không ai có thể thật sự hiểu hết võ kinh từ đầu đến cuối. kết quả là Phần lớn mọi người sẽ chỉ trở thành võ sĩ, mê muội trong đó và không thể tự kiềm chế được. Nói xong, Hạ Hoè lo lắng liếc nhìn Lục Cảnh. Lúc này, Lục Cảnh vẫn ngồi im trên ghế, không hề có chút biểu hiện nào của sự thỏa mãn, cả người anh như một con cá mặn đã mất đi mộng tưởng, miệng còn lẩm bẩm, có trời đất hay không, sao lại có cả môn nội công tu luyện thế này? Xong rồi, lần này lại bị lừa rồi. Cái gì mà bị hố? Ôn Tiểu Xuyên tò mò hỏi, tiến lại gần, bị Hoàng Linh tên kia lừa, Lục Cảnh cười khổ đáp, Ta lúc đầu chỉ muốn tìm phong ma nhất Bách Linh bách trưởng chân giải thôi Giờ thì hay rồi, lại lôi kéo ta vào giang hồ Thật sự là quá hiểm ác Lục cảnh cảm thán, không giấu nổi sự lo lắng Nội công bí tịch lại chính là khắc tin Lớn nhất của hắn Tiểu kim cương kình mà hắn luyện bao năm Giờ có lẽ cũng không đủ sức chống đỡ Tuyền cơ bên cạnh lại hiểu nhầm ý Tên kia nói không chừng chỉ đang lừa chúng ta Phía sau hắn cũng đâu phải toàn bộ Phật môn Đúng vậy, lục cảnh nói Hắn là tên chọc, vừa vào cửa là ta đã nhận ra Dù hắn cố che giấu thân phận bằng cách độ khăn vấn đầu Nhưng càng che càng lộ chập chập 10 triệu lượng bạc mà cũng có thể gom ra được Phật môn mấy hòa thượng này thật sự là có tiền Lục cảnh thở dài Rồi bổ sung thêm Ôi, tại sao cái này Cái kia đều thích làm trò bí hiểm như vậy Hào phóng mà nói thẳng Trong hộp là võ kinh Ta chẳng phải đã bán cho hắn sao Chắc hắn cũng lo lắng Nếu Phật môn có được võ kinh Tin tức sẽ bị lộ ra Hào hòe suy tư Dù sao thì các môn phái khác hắn cũng không muốn để phật môn độc chiếm võ kinh mỗi lần có thể học thần công xuất thế giang hồ lại náo loạn huống chi lần này lại là võ kinh Thiên hạ đệ nhất thần công a vậy theo lời này những hòa thượng kia chắc cũng không thể dễ dàng chấp nhận để yên đâu ôn tiểu xuyên nói bọn hắn có lẽ đã may phục sẵn ngoài tìm trang không biết có bao nhiêu người giờ phải làm sao đây có cần phải gọi người từ thư viện đến không không cần đâu ta chỉ cần một mình thôi thực ra tâm tình ta hiện giờ không tốt làm vậy cũng coi như vận động gân cốt một chút. Lục Cảnh hít sâu, chuẩn bị tinh thần. Ngươi cứ yên tâm chiến đấu đi. Tiểu Xuyến và Tiền Cờ, cô nương sẽ bảo vệ tốt cho ngươi. Hạ Hoè nói: Ta sẽ giao họ cho ngươi. Trợ uy, Ôn Tiểu Xuyến cười nói: Trong bốn người, chỉ có Tiền cơ là thật sự lo lắng. Dù sao lần này đối thủ của họ lại là một môn phái Phật giáo, chỉ riêng Huyền Không Tự đã có hơn người cao thủ hạng nhất, mà trong thiên hạ đầu chỉ có Huyền Không Tự là một ngôi chùa lớn, nhưng Lục Cảnh chỉ có một mình, chỉ có một đôi nắm đấm. Tiên Cơ không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng. Tuy nhiên, Lục Cảnh đã đứng dậy, bỏ lại chiếc cà sa và lá thư vào hộp sắt, rồi lại cẩn thận đóng hộp sắt vào tay áo. bị thôi. Nói xong, hắn bước ra ngoài. Khi vừa ra khỏi cửa, Lục Cảnh đã chuẩn bị tâm lý bị đánh lén, nhưng không có gì xảy ra. Đến khi bốn người bước ra tiền trang, họ mới nhìn thấy tên Hòa Thượng màng khăn vấn đầu giả mạo, từng là công tử nhà giàu. Tên Hòa Thượng cũng nhìn thấy bốn người Lục Cảnh, nhưng không nói gì, trên mặt không hề có một biểu cảm nghe thể không nhận ra họ cho đến khi lục cảnh và ba người kia đã ngồi lên xe ngựa hắn mới vùng roi Cưỡi ngựa đi theo phía sau xe giữ khoảng cách không xa không gần lục cảnh kéo màn xe xuống nói phật môn bọn họ làm việc thật là rắc rối ngay cả khi đánh cướp cũng phải cân nhắc nhiều thứ không phải chúng ta đã rời đi rồi mới bằng lòng hành động nói xong lục cảnh từ trên đùi tuyển cơ lấy con mèo đen bảo đi đi tìm mà mộc về đây con mèo đen đang được tìm cơ cào thoải mái đến nỗi không quan tâm gì xung quanh thế nhưng sau một khắc nó bị lục cảnh ném ra ngoài cửa sổ xe mèo đen tức giận vì tình huống bất ngờ khi rơi xuống đất nó liền dứt khoát vỗ mặt xuống đất như muốn lao ra chiến đấu với lục cảnh một trận tuy nhiên khi nghĩ yên phía đối diện có phi kiếm hơn nữa bây giờ không chỉ có một thành mèo đen lại đành phải hậm hực chui lên nóc nhà đi tìm a mộc lục cảnh ở tình trang trước lời lắng a mộc sẽ cảm thấy nhàm chán nên tự mình mở cửa thông gió lúc này khi muốn đi nhất định phải mang theo hai tử hơn nữa trong lá thư hằng liên đại sư để lại cũng có một vài chuyện mà lục cảnh rất để tâm theo lời Hoàng liên đại sư chiếc cà sa này là do một tiểu mộc nhân đưa cho ông hằng liên đại sư nghi ngờ tiểu mộc nhân ấy chính là mộc tôn giả người luôn ở bên cạnh phật tổ trong suốt thời gian thuyết pháp đáng tiếc trong các kinh phật chỉ có tên của mộc tôn giả mà không có hình dáng nên hậu thế không ai biết mộc tôn giả trông như thế nào chẳng bao lâu sau mèo đen mang theo a mộc lên xe ngựa rồi lại nằm trở lại trong lòng tiền cơ lúc này lục cảnh đưa a mộc lại gần từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, quan sát nó một lượt, rồi hỏi: ngươi đã từng gặp hằng liên đại sư chưa? A mộc hơi gật đầu, lục cảnh hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm cảm thán: hóa ra là người trong giang hồ này, ngay cả a mộc bên cạnh hắn cũng giấu giếm rất sâu. nó đã sống cùng hằng liên đại sư hơn 3 năm, mà hắn chẳng hề hay biết. lục cảnh trượt nhận ra mình trước nay không hề nghi ngờ, thế nhưng hắn vẫn luôn nhìn a mộc như một đứa trẻ, vô thức cảm thấy tiểu mộc nhân này còn quá nhỏ tuổi, mà hằng liên đại sư thì đã qua đời từ lâu. Vì vậy không nên hệ hai người với nhau. Ngươi có thấy Hoàng Liên đại sư sau đó, có phải ông ấy có đưa cho ngươi một kiện cả sa không?" Lục Cảnh tiếp tục hỏi, A Mộc lại gật đầu, "Tại sao vậy?" Lục Cảnh tiếp tục hỏi, "Bởi vì, hắn là tên trọc sao? Hơn nữa, hắn đối với ngươi rất tốt phải không?" A Mộc lại vùng tay lên, Lục Cảnh nhận ra tiểu Mộc nhân này rất tinh thông ngôn ngữ của mình, không khó để hiểu phần lớn những gì nó muốn nói. A Mộc tiếp tục gật đầu, Lục Cảnh hít sâu một hơi, Lục Cảnh hít sâu một hơi, người hỏi tiếp Giọng nghiêm trọng hơn, ngươi có phải là Mộc Tôn giả không? A Mộc đứng yên, nghi thể không hiểu Lục Cảnh đang hỏi gì. Vậy ngươi đã gặp Phật tổ chưa? Lục Cảnh thử hỏi thêm. A Mộc nghe rõ câu hỏi này, rồi cuối cùng lắc đầu. Lục Cảnh nhẹ nhàng thở ra, ít ra thì sau này không cần phải xưng hô tiền bối nữa. Nếu không, thì chẳng phải hắn lại giống như đang mang theo một lão gia gia bên mình sao? Mặc dù A Mộc đã gặp Hoàng Liên Đại sư, tính ra tuổi tác cũng lớn hơn hắn nhiều, nhưng Lục Cảnh nghĩ mình đầu phải không thể giả vờ quên đi chứ Hắn đưa tay sờ vào tiểu mộc nhân Thở dài nói Người cái tên này rốt cuộc là từ đâu mà đến Đang lúc nói chuyện Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại ngay sau đó Người đánh xe phía trước nhảy xuống khỏi xe Không thèm lấy xe nữa Mà cứ thấy chạy vội về phía xa Lục cảnh trong lòng hiểu ngay trò vui sắp bắt đầu Hắn vén rèm xe lên Nhìn ra ngoài Chỉ thấy trước mặt xe ngựa Có 6 người cưỡi ngựa đứng sẵn Lúc này Xe ngựa đã đi đến ngoài thành Mặc dù còn ở trên con đường quan đạo, nhưng vì huyện thành này nhỏ, lại không có nhiều người qua lại, khiến cho các thương nhân hay lữ khách cũng ít ỏi, đường xa vắng vẻ, rất thuận lợi để hành động. Lục Cảnh lại quay đầu nhìn về phía sau, thấy trong nhóm người đó có gã nam nhân giả dạng công tử nhà giàu, cùng với năm người cưỡi ngựa, tổng cộng là 11 người, vừa đủ tạo thành một đội hình, nhưng cảm giác có vẻ hơi ít ỏi. Giả trang phú gia, công tử hòa thượng gặp Lục Cảnh nhấc màn xe, liền cũng nhanh chóng lên ngựa, não mễ nói: "Lúc ở Tiên Trang ta đã nói rồi, ngươi biết phải quỳ trước mặt ta, giao vật trong hộp cho ta, rồi cầu ta tha mạng cho ngươi. lục cảnh không chút tức giận, ngược lại còn lắc đầu nói, có thật vậy không? vậy các ngươi cũng nên thêm chút sức lực vào chứ. dù sao đây cũng là thần công mà phật tổ lưu lại, các ngươi chỉ phải có 11 người đến cướp, liệu có thiếu tôn trọng lão nhân gia không? ngươi đã mở hộp ra chưa? giả trang phú gia công tử hòa thượng ánh mắt lạnh lẽo, ta mở hộp thì có gì lạ? lục cảnh đáp rất khoát, rất tốt, vậy đừng trách chúng ta vô tình. giả trang phú gia công tử. Hòa thượng giúp cây lê hoa gậy gỗ từ sau lưng ngựa vỡ kinh, chính là trí bảo của Phật môn. Chúng ta không thể ngồi yên để nó rơi vào tay người ngoài. Xuống xe. Không cần đối phó với các ngươi 11 người, ta căn bản không cần phải xuống xe. Lục cảnh tiếp tục thổi phòng, nhưng chưa dứt lời thì giải trang phú ra. Công tử hòa thượng đã tức giận, quát lớn, muốn chết. Cây lê hoa gậy gỗ vung lên, nắm thẳng vào cửa sổ xe bổ xuống. Nếu để hắn đánh chúng lần này, không chỉ cửa sổ xe mà cả chiếc xe ngựa cũng có thể bị đánh nát nhưng chỉ sau một khắc, cây gậy gỗ hung hãn như thiên quân vũ bão bỗng nhiên bị một bàn tay giữ chặt. buông tay, lục cảnh nói khẽ. già vờ là phú gia công tử hòa thượng đương nhiên không thể dễ dàng nghe lời. hắn mặc dù cũng ngạc nhiên, khi thấy lục cảnh nhẹ nhàng tiếp cận, chỉ một côn đã khiến hắn toàn lực phản kháng. nhưng khi nghe lục cảnh nói, hắn lại càng cố chặt lấy, hái mắt trợn lên, cố gắng giật lại cây gậy gỗ từ tay lục cảnh. tuy nhiên ngay sau đó, từ cây gậy truyền đến một luồng nội lực mạnh mẽ, như nước lũ vỡ đê, như núi đá bị băng vỡ ăn bản không phải sức người có thể ngăn cản. giả vờ là phú gia công tử hòa thượng phun ra một ngụm máu tươi, hai tay vô lực buông lỏng cây gậy, thân thể ngã ngửa rời khỏi lưng ngựa. Tất cả những sự việc này xảy ra trong chớp mắt, khiến cho mười người còn lại không kịp phản ứng. Họ chỉ kịp nhìn thấy đồng bọn của mình bị thương ngã xuống đất. Họ thật sự không thể tin vào mắt mình, bởi vì người giả trang phú gia công tử hòa thượng này vốn là một cao thủ nhị lưu. Theo họ nghĩ, dù không thể đối đầu được với người trong xe ngựa, nhưng cũng không thể bại đến mức thảm hại như vậy. Ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ nổi, lại bị đánh ngã. Mãi cho đến khi nghe thấy Lục Cảnh Cất giọng lạnh lùng, "Các ngươi cùng lên đi." Bọn họ mới như từ trong cơn mộng tỉnh lại, vội vã rút binh khí, rồi thúc ngựa lao lên. Kết quả, bốn người chạy nhanh nhất vừa đến trước xe ngựa, đã bị Lục Cảnh mỗi người một côn đánh ngã xuống ngựa. Còn lại 6 người thấy thế không khỏi kinh hoàng. Lục Cảnh sử dụng côn pháp không có gì phức tạp hay tinh diệu, chỉ là dùng một cây côn thẳng tắp đánh tới. Dù đối phương gia trường phó thế nào, cuối cùng tất cả đều kết thúc giống như gã hòa thượng giải trang công tử nhà giàu lúc trước nhóm của bọn chúng có 11 người chỉ trong nháy mắt đã có một nửa nằm xuống đi ngay cả việc đẩy lục cảnh xuống xe ngựa cũng không làm được sáu người còn lại trong lòng biết rằng mình đã gặp phải cao thủ tuy vậy vì đây là chuyện liên quan đến trọng bà của phật môn bọn họ không thể đơn giản bỏ cuộc sáu người liếc nhìn nhau rồi một người từ trên ngựa gỡ xuống một bộ cung cứng dương cung và tài tên hắn không hy vọng dùng cung này có thể giết chết lục cảnh ngay lập tức nhưng ít nhất cũng có thể bức lục cảnh xuống xe Khi ấy, 5 người còn lại sẽ đồng loạt tiến lên Và nếu lục cảnh phải đối mặt Với cả một đợt cung tiễn Và không thể tập trung bảo vệ ba nữ nhân trong xe Thì khả năng chiến thắng của bọn họ sẽ cao hơn ngay khi người kia vừa kéo cung Một vật đột ngột bay ra từ trong xe Đập vào mỗi cung chặn ngang và làm gãy cây cung Vật đó vẫn không giảm tốc độ Lại tiếp tục bay ra sau khoảng 20 trường Rồi đâm vào một gốc cây bách ven đường 600 chú nhìn lại Mới phát hiện đó là một thanh tiểu kiếm Trong lòng bọn họ không khỏi kinh hãi sự lo sợ càng thêm dâng lên trong xe ngựa, người kia lại ném kiếm dài như một ám khí, hơn nữa còn không hề lệch đi. đúng lúc đâm vào cung của bọn họ, công phu tay của hắn quả thực rất đáng kinh ngạc. mắt thấy kế hoạch còn chưa triển khai mà đã bị phá hoại, sáu mươi chỉ biết cắn răng, quyết định kiên trì thêm chút nữa. nhưng ngay lúc này, từ phía sau vang lên một tiếng quát vang rội, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, Lùi ra đi. sáu mươi quay đầu lại, chỉ thấy một đại hòa thượng thân hình đồ sộ, lưng hùng vai gấu, mặt mũi dữ tợn. Từ bên quan đạo lao tới như bay, mặc dù thân hình thô kệch, nhưng khinh công của hắn lại nhẹ nhàng phiêu xuất, chỉ một bước, người đã bay ra được năm trượng, và khi xuống đất lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vì vậy, nhìn vào thân hình hùng vĩ của hắn, dáng vẻ này lại khiến người khác có cảm giác buồn cười, nhưng khi thấy đại hòa thượng hiện thân, 610 không chỉ không cảm thấy buồn cười mà ngược lại, tất cả đều lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đồng Thanh nói: "Vân Hạt Thiền sư, ngài đến từ bao giờ?" Vân Hạt đại hòa thượng mỉm cười, chưa kịp lên tiếng thì từ trong xe ngựa lục cảnh đã nhanh chóng đáp lời trước hắn đương nhiên từ lâu đã có mặt chỉ là không muốn làm bận tay mình cho nên không lộ diện thật không ngờ các ngươi lại không chịu nổi một đòn mười một người mà ngay cả yêu cầu để ta xuống xe cũng không làm nổi nên hắn mới phải đích thân ra tay những lời này khiến cho những kẻ cưỡi ngựa kia tức giận đến mặt mối đỏ bừng ngay cả tai cũng nóng lên Vân hạc thiền sư khẽ nhíu mày mở miệng định nói gì đó nhưng lại bị giả trang phú gia công tử hòa thượng cắt lời hắn liều mạng dùng nội lực gia tăng cố gắng mở miệng nói biện tọa, người này tu hành nội công cũng chính là phật môn tâm pháp chính là tiểu kim cương kình nhưng thật sự là thâm sâu khó lường nghe thấy những lời này vân hạc thiền sư cuối cùng cũng biến sắc nói nguyên lai người trong xe là lục cảnh lục đại hiệp thật là thất tín lục cảnh từ trong cửa sổ xe ngựa nhô đầu ra nhìn đại hòa thượng một cái rồi lạnh lùng đáp ta còn tưởng người đến là ai hóa ra là song ngư tự vân hạc thiền sư đã kính ngưỡng từ lâu lục cảnh đương nhiên không nhận ra vân hạc dù song ngư tự là tông phái Phật môn Đệ Nhị Đại Tông, Nhìn Lục Cảnh cũng chẳng có thời gian đi ghi nhớ tên tuổi của đám hòa thượng. Tuy nhiên, trong xe ngựa có ồn Tiểu Xuyên, người võ Lâm thông tỏ, rất nhanh đã giải thích lai lịch của Vân Hạc Thiền sư cho Lục Cảnh. Vân Hạc Thiền sư có chút nạc nhiên, hắn tên gọi như tính cách, là một người thanh nhàn, sống đời vân du tự tại, mặc dù thân ở Phật môn Đệ Nhị Đại Tông sóng ngư tự, và rất sớm đã trở thành cao thủ nhất lưu, nhưng hắn vẫn ở trong tĩnh thất của mình, cam tâm làm điện tọa dần như không ra ngoài giang hồ chính vì vậy trừ những người trong phật môn thì trong võ lâm ít có người biết đến tên tuổi của hắn trong một tích tắc vân hạc thiền sư trở thoáng qua rất nhiều suy nghĩ trong lòng hắn bắt đầu liên hệ với những lời giải thích của lục cảnh trước đó và thậm chí ngoại nghi không biết lục cảnh có phải đã sớm biết phật môn có âm mưu mai phục hắn hay không khi biết người trong xe ngựa là lục cảnh vân hạc thiền sư lập tức nhận ra sự việc trở nên phức tạp dù sao dù đã sống ẩn dật trong chùa suốt hai năm qua vân hạc thiền sư cũng đã nghe nhiều chuyện Liên quan đến Lục Cảnh Không thể trách được Ai bảo Lục Đại Hiệp hiện giờ quá nổi tiếng Dùng lời của Lục Cảnh kiếp trước Mà nói hiện tại hắn chính là đỉnh cao của Võ Lâm Mặc dù thời gian thành danh của hắn khá ngắn Nhưng những đối thủ mà hắn đã đối mặt Mỗi người đều là kẻ có võ công cao cường Từ Diêm Vương Tiêu Lệ Phi Long cho đến tịnh Tự Vệ Và gần đây nhất là chính tích một mình Quấn lấy tuệ thông phường trưởng tại trạng Nguyên Lâu Không thể thoát thân Mỗi lần chiến thắng của hắn đều làm dạng dỡ danh tiếng Vân Hạc Kiền Sư vốn không dám dùng ánh mắt của một cao thủ trẻ mới ở Thiên Cơ bảng để nhìn nhận Lục Cảnh. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng có một tia may mắn, bởi vì cho dù Lục Cảnh mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng chỉ có một mình. Lục Cảnh không có môn phái, chỉ có một vị sư phụ là một lão tiêu sư võ công bình thường. Nào cách khác, chỉ cần hôm nay có thể giải quyết được Lục Cảnh, thì sẽ không có phiền phức nào sau này. Nghĩ đến đây, Vân Hạc Thiền Sư không khỏi thở dài kỳ thực hắn càng hy vọng hôm nay tại Thông Bảo Tuyền Trang khi mở hộp sắt ra sẽ là một kẻ trong ma đạo. nếu vậy, phật môn hàng yêu trừ ma sẽ thuận lợi mà thành, và hắn cũng không cần phải mang nặng tâm tư. có thể nói, lần này lục cảnh thực sự là chính đạo đại hiệp. hơn nữa, lại không phải là một chính đạo đại hiệp bình thường. mới đây, tại trạng nguyên lâu, lục cảnh không những hòa giải với yến quân, mà còn cứu vớt không ít môn phái chính đạo đầu não của giang hồ. nếu tính toán kỹ, ngay cả những danh môn đại phái trong huyền khổng tử cũng coi như không cần lục cảnh ra tay, nhưng vẫn mang ơn hắn không ít. do đó Vân Hạc Thiền Sư tự nhiên không nên đụng phải lục cảnh Nhưng mà võ kinh Mà Phật Tổ tự viết lại rơi vào tay người này Đây là một vật chất quan trọng Tình thế Phật môn buộc phải giữ kín Tuyệt đối không thể để võ công Trong võ kinh bị kẻ ngoài học hỏi Tuy nhiên mặt ngoài Vân Hạc Thiền Sư vẫn chắp tay trước ngực Cùng kinh nói lục đại hiệp Trước đây chúng ta không biết người trong xe chính Là lục đại hiệp nên đã có nhiều điều thất lễ Bần tăng thay mấy vị vãn bối xin lỗi đại hiệp Hắn vừa nói vừa chắp tay hành lễ hướng về chiếc xe ngựa một lát sau lục cảnh từ trong xe ngựa cất tiếng đại sư quá khách khí thật ra không cần nói những lời này đâu Ngài xem tôi đây không phải vẫn đang ngồi đây chờ đợi sao cũng đâu có chạy đi đâu vân hạc thiền sư trong lòng khẽ giật mình liền hỏi lục đại hiệp lời này là có ý gì lục cảnh khẽ mỉm cười đáp đại sư à ngài trò chuyện với tôi chỉ là để kéo dài thời gian thôi mà lục cảnh nói mặc dù vân hạc đại sư ngài là nhất lưu cao thủ lại xuất thân từ song ngư tự Bản thân thực lực cũng không kém, Nhưng Ngải Hẳn cũng rõ ràng rằng, nếu chỉ có một mình này đối đầu với lời của ta. Chậc chậc. Vân Hà Kiền sư trầm mặc hồi lâu, rồi mới mở miệng, "Lục đại hiệp, vì sao ngài lại khẳng định chúng ta còn có viện thủ?" Lục cảnh nhếch môi, tiếp lời, "Mười một tên nghị lưu cao thủ, cùng với một nhất lưu cao thủ, quả thực trận này không nhỏ, đủ để đối phó đại đa số tình huống, nhưng trong hộp sắt đó lại là Phật môn chí bảo, các ngài hẳn cũng muốn đảm bảo không có sai sót gì. Nếu mười đến là Hàn Thạch, lý bất phàm hay những tuyệt bình cao thủ khác hắn ngưng lại một chút ánh mắt nhìn thẳng vào vân hạc thiền sư rồi tiếp tục mấy người như vậy có thể không phải là đối thủ của ngài sao cho nên các này chắc chắn còn lưu lại những cao thủ khác nghiêm nhất lưu cao thủ dù ở phái nào địa vị cũng rất cao bình thường họ không thể nào dễ dàng đứng chờ ở một nơi như thế đương nhiên nếu xét đến tầm quan trọng của võ kinh bọn họ sẽ không đi quá xa chỉ cần đến sớm thôi và vân hạc đại sư nay lại ở gần đây cho nên mới đến kịp vân hạc thiền sư nghe vậy ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, khẽ gật đầu. đã sớm nghe nói lục đại hiệp không chỉ võ công xuất sắc mà trí tuệ cũng phi phàm. hôm nay gặp mặt quả thật danh, bất hư truyền. vậy tại sao không thừa dịp hiện tại đánh bại bần tăng, rồi bỏ xe mà đi? đây đương nhiên là vì nếu không đánh bại các ngươi, khiến các ngươi hoàn toàn phục tùng, thì sau này các ngươi chắc chắn sẽ còn tiếp tục quấn lấy ta. lục cảnh nói ta không có nhiều thời gian rảnh như vậy, để mỗi ngày phải đánh nhau với các ngươi, ta còn có chính sự phải lo. vân hạc thiền hít một hơi lạnh. Hắn lần này thực sự bị kinh sợ, lúc trước, Lục Cảnh đối phó với 11 người, cưỡi ngựa cùng tiến lên, còn có thể hiểu được, dù sao hắn là một cao thủ nhất lưu đối đầu với đám nhị lưu, sự chênh lệch quá lớn, về cảnh giới, nhưng lần này, đối mặt với một cao thủ nhất lưu, Lục Cảnh lại muốn chơi kiểu một đánh nhiều, khẩu khí này không khỏi quá lớn sao, hắn thậm chí không biết Phật môn lần này đã phải phái ra bao nhiêu cao thủ để đối phó với võ kinh, dù có là Hàn Thạch hay Lý Bất Phàm ở đây cũng không dám vô lễ như vậy. Vân Hạc Thiển Sư trong lòng thay đổi rất nhanh. Khi hai người còn đang trò chuyện, lần lượt có ba thân ảnh chạy đến, tất cả đều là hòa thượng đầu trọc mặc tăng y, nửa nén hương sau. Mà những hòa thượng này còn có thêm hai ni cô. Họ đều đến từ các miếu thờ khác nhau, nhưng có một điểm chung, đó là tất cả đều là cao thủ nhất lưu. Lúc này, tất cả đều tụ tập tại tòa nhà nhỏ không nổi bật này. Lục cảnh đếm, tổng cộng có bảy vị cao thủ nhất lưu. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ sự kiên nhẫn, không vội xuất thủ, mà tiếp tục đợi thêm nửa canh giờ nữa chờ đến gần buổi trưa cuối cùng cũng có đủ 13 vị cao thủ đỉnh tiêm của phật môn xuất hiện trước xe ngựa lúc này vân hạc thiền sư tiến thêm một bước lại mở miệng nói lục đại hiệp Ừm lục cảnh ló đầu ra khỏi cửa xe hỏi người đến đủ cả chưa chưa đủ vân hạc thiền sư lắc đầu không sao ta có thể tiếp tục chờ lục cảnh nói rồi từ trong tay áo lấy ra chiếc bình tuyết ôi tính toán đợi đến giờ cơm sẽ nấu ăn ngay tại chỗ tuy nhiên vân hạc thiền sư lại nói thêm còn lại một người thuộc tông môn khác có chút việc đã rời đi Mỹ châu lần này không thể tới vậy sao thật đáng tiếc lục cảnh đáp nhưng lần này hắn không ngồi tiết trong xe mà mở cửa xe đứng dậy đi xuống vận động chút cổ tay và cổ chân sau đó ánh mắt hắn lướt qua 13 người trước mặt những người này mỗi người một vẻ có kẻ mỉm cười nhìn lục cảnh có kẻ trợn mắt nhìn cũng có người làm lơ mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng hoàn toàn làm ngơ lúc này vân hà thiền sư không nhị được hỏi Lục Đại Hiệp, ngươi thật sự định một mình đánh tất cả chúng ta sao? Đừng nói nhảm nữa, để lão Ni ta lên trước, lãnh giáo chút thần công của Lục Đại Hiệp, một lão Ni cô, tuổi tác đã lớn, là một trong những người đến sớm nhất, lên tiếng. Tính tình của nàng rất nóng này, lâu nay, nàng đã đối diện với nhiều võ lâm tiền bối như vậy, trong lòng không ít lần cảm thấy bất mãn. Nàng nghĩ, bọn họ đã có tới 7 người, mà chỉ cần thu thập một lục cảnh thì có gì khó khăn. Vậy mà lần nào Vân Hạc Thiền Sư cũng phải kiên nhẫn, giống như tiểu tử kia, cứ tiếp tục chờ đợi như vậy Điều này khiến cho nàng cảm thấy không biết phải nhìn đi đâu cho phải Các ngươi đây là định xa luôn chiến sao Lục cảnh như mày Không phải người bảo chúng ta cùng tiến lên sao Làm sao bây giờ lại đổi ý sao Lão nì cô cười khẩy nói À ý của ta là các ngươi cùng tiến lên cùng một lúc Chứ không phải từng người một lên Lục cảnh giải thích Cái gì mà hoang đường nói vậy? Lão nì cô tức giận đến nỗi bật cười Rốt cuộc là cái tiểu tử không môn không phái Không biết làm sao mà trời xui đất Khiến bước vào nhất lưu Lại không coi thiên hạ anh hùng ra gì tưởng mình là ếch ngồi đáy giếng thật là buồn cười đến cực điểm được hôm nay để ngươi mở mang một chút về y lực huyền công phật môn nói xong nàng liền đặt tay lên chuôi kiếm khi nàng nói xong chữ cuối cùng thanh bảo kiếm lập tức kêu lên một tiếng chói tai rời khỏi vỏ kiếm nên chóng lao về phía lục cảnh kiếm pháp của lão ni cô cũng như tính tình của nàng nóng nảy căn bản không có kiểu do đấu tham dò như thường lệ trong võ lâm kiếm thứ nhất liền phát huy toàn lực khi trường kiếm vung ra nó phát ra tín nổ liên tiếp giống như một vệt sáng trắng xé rách không khí, lao thẳng vào ngực Lục Cảnh. nàng nói không hề sai, chiêu kiếm này có tên là Đại thừa Thánh vô lượng thọ kiếm. Mặc dù nó không nổi tiếng như mấy môn tuyệt học ở Huyền Không Tự, nhưng rõ ràng là một trong những kiếm pháp hàng đầu của Phật môn. Vốn dĩ Lão Ni cô sử dụng chiêu thức liên miên bất tuyệt, không có kẽ hở nào. Nhưng khi đối mặt với Lục Cảnh, nàng lại giảm bớt phần tinh tế tỉ mỉ, thêm vào đó là sự cường mãnh cùng với tuyệt chiêu khô vinh tuyệt kình của nàng, uy thế thật sự khiến người ta phải sợ hãi. Chỉ cần một kiếm vung ra Mọi ta ma đều phải tránh xa Vân Hạc Thiên Sư và những người khác cũng âm thầm gật đầu Lão Ni Cô này tuy tính tình có phần thô bạo Nhưng công phu trên tay là không thể coi thường Nếu đặt mình vào vị trí của lục cảnh Họ cũng cảm thấy rằng trước sức mạnh của một kiếm như vậy Cách tốt nhất là tạm thời lui lại Tránh mũi nhọn Và chỉ có thể tìm thời cơ để phản công Lục cảnh dường như cũng nghĩ như vậy Nhìn thấy kiếm của lão mi Cô đâm tới Hắn lùi lại nửa bước Tuy nhiên chân còn lại không đuổi theo mà lại nhanh chóng vung ra thiền trượng. Dù lão ni cố chiếm tiên cơ, nhưng lục cảnh lại thắng ở độ dài của thiền trượng. cả hai bên đều không chiếm được ưu thế rõ rệt. Trường kiếm và thiền trượng gần như cùng lúc tới trước mặt đối phương. lão ni cô hừ lạnh một tiếng, không hề thay đổi chiêu thức. nàng đạp nhẹ, thân hình lắc lư, nhanh chóng tránh qua thiền trượng của lục cảnh. trong khi kiếm vẫn tiếp tục đâm thẳng vào ngực hắn. lục cảnh thấy vậy, trong lòng thở dài một tiếng. quả thật, khi đạt đến cấp bậc chiến đấu này, dù nội công của hắn mạnh mẽ chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng muốn ép buộc đối phương phải ngoan ngoãn giao đấu bằng nội lực không phải là chuyện dễ dàng trừ phi như lệ phi lòng một người đột nhiên từ trong nước lao ra tự mình đưa tới cửa còn không thì cho dù lục cảnh có diễn trò nhỏ phía trước với thân thủ của lão Nico cô kia nàng vẫn có thể nhanh chóng điều chỉnh thân hình tránh khỏi việc đối đầu trực diện với hắn đây chính là kinh nghiệm chiến đấu và công pháp chiêu thức ưu thế là một phần mà lục cảnh không thể bù đắp được trên thực tế sau những trận chiến trước danh tiếng của lục cảnh ngày càng vang xa, đồng thời cũng có nhiều người nhận ra tu vi nội công của hắn không tầm thường. một khi thân phận của hắn bị phát hiện, những người khác khi giao đấu với hắn sẽ tránh việc đối đầu trực diện để tiết kiệm sức lực. điều này cũng giải thích lý do vì sao lục cảnh muốn tìm ra chân lũ phóng ma nhất bách linh đát trượng. mặc dù võ công trên người hắn rất mạnh, nhưng việc thu phát vẫn còn một số vấn đề. dĩ nhiên lão nhị cô muốn lợi dụng hắn là chuyện không thể. gặp phải nàng lục cảnh lập tức dùng ngay tứ bình bát ổn. Một chiêu thần kỳ trong đơn đấu Lão ni cô nhìn thấy một đòn đánh sắp thành công Không ngờ lại thấy bóng trượng lay động bên cạnh Khiến trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc Lúc nào mình lại rơi vào vòng vây này Nàng trong lòng biết Nếu như một kiếm này hạ xuống Chắc chắn sẽ đụng phải lục cảnh thiền trượng Cuối cùng không thể không vội vã thu chiêu lại Sau đó nàng dự định sử dụng thân pháp Để tạo khoảng cách với lục cảnh Tìm cách thử nghiệm những bộ pháp tinh diệu của mình Dù nàng có lựa chọn phương hướng đông Nam, tây, bắc như thế nào, thì vẫn không thể thoát khỏi một trượng mà lục cảnh vươn ra lão mi cô không khỏi sắc mặt biến đổi trở nên có chút khó coi coi nàng nghĩ đến trận chiến ở trạng nguyên lâu trước kia dù nàng không có mặt tại đó nhưng sau này nghe người ta kể lại lục cảnh đã vây chặt tuệ thông phương trượng của huyền không tự mà võ công của hắn chính là thứ này quả nhiên công phu của hắn có phần tà môn khi thấy không còn đường lui lão mi cô chỉ có thể cắn răng chủ động ngay đón thiên trượng của lục cảnh kết quả là Khi trường kiếm và thiền trượng lần thứ nhất giao nhau, nàng liền cảm nhận được công tu vi kinh người của lục cảnh. Một đạo tiểu kim cương kình từ hợp tốc xâm nhập vào chủ liêu Dù cuối cùng nàng dùng khô vinh tuyệt kình để hóa giải, nhưng vẫn khiến nàng mồ hôi lạnh tát ra khắp người. Tuy nhiên, nàng chỉ một chút do dự rồi lại huy kiếm, vì lão mi cô dĩ nhiên không muốn cùng lục cảnh đấu nội lực, mà hy vọng vào trôi bảo kiếm trong tay có thể chặn đứt binh khí của lục cảnh, từ đó thoát khỏi thể bị. Đáng tiếc, kế hoạch của nàng cuối cùng vẫn thất bại thiền trưởng của lục cảnh mặc dù nhìn qua có vẻ đen xì, trong giang hồ cũng không nổi tiếng, nhưng thật ra là do một luyện khí đại sư chế tạo cho hắn, không chỉ giữ nguyên hình dáng của một cây thiền trưởng, mà còn pha trộn thêm chrome, khiến độ cứng và tính bền dẻo của nó vượt xa bất kỳ hợp kim nào của thời đại này. Còn trường kiếm trong tay lão Nico cô, mặc dù là bảo kiếm, nhưng so với thiền trưởng của lục cảnh thì vẫn kém xa. Sau vài lần giao chiến, thiền trưởng của lục cảnh chỉ để lại vài vết lõm, trong khi bảo kiếm của lão mi cô đã xuất hiện những vết nứt rõ ràng tuy vậy lão ni cô lúc này cũng không còn tâm trí để lo lắng cho bảo kiếm của mình sau một hồi đấu võ khí huyết trong người lão ni cô đã cuộn cuộn còn lục cảnh vẫn liên tục công kích khiến nàng phải dần dần chuyển sang lùi bước không ngừng né tránh một lúc sau lão ni cô chỉ còn biết tìm cách chạy trốn tóc tay rối bời bộ dạng thê thảm không còn vẻ uy nghiêm của một tông sư vân hạc thiền sư nhìn thấy cảnh tượng này thở dài lên tiếng lục đại hiệp ngài thu tay lại đi nhưng lục cảnh dường như không nghe thấy vẫn tiếp tục trò chơi dượt đuổi với lão nico vân hạt thiền sư hõi nhẹ một tiếng rồi quay sang lão nico nói khô mộc sư thái nhận thua đi lão nico chỉ chửi mắt nhìn lục cảnh đôi mắt đỏ rực không thèm để ý đến vân hạt thiền sư vân hạt thiền sư đành phải tiếp tục khuyên tiếp tục đánh như vậy cũng không có ý nghĩa gì ngược lại sẽ làm giảm đi uy nghiêm của sư thái lão Nico cô nghe vậy cuối cùng hại kiếm đứng im tại chỗ không còn động đậy lục cảnh thấy nàng dừng tay thực ra cũng không tiếp tục giữ vững phòng thủ mà cũng thu hồi cây thiền trượng trong tay Khô Mộc Sư Thái thấy thế, bịnh lùi về bên cạnh Vân Hạc và những người kia. Nhưng lại ngay sau lưng Lục Cảnh mở miệng lo lắng nói: Đây chính là uy lực huyền công của Phật môn sao? Đa tại sư thái chỉ giáo, ta cái con ếch ngồi đáy giếng này hôm nay coi như đã mở mang tầm mắt. Khô Mộc Sư Thái thân thể loạn tràng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trước đó khi bị tứ bình bát ổn vây khốn, nàng đã có chút nội lực bất ổn, hôm nay lại bị câu nói này của Lục Cảnh làm cho tức giận đến nỗi công tâm.